Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tử sinh là cửa đi về Nghiệp duyên chưa rứt giác mê nào tưởng Trung quỳ cũng một nẻo đường Luân hồi mấy lượt Nguyện nương Phật đà Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Ngày hôm nay Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới Một sự kết hợp hoàn toàn khác biệt Giữa tác giả trẻ Mạnh Ninh và bút danh Cindy qua dị truyện mang đậm triết lý sâu sắc của ngã Phật Tử Bi. Dị truyện được mang tựa đề Một cõi diên trần. Vòng ma của hai bà cháu đã trải qua rất nhiều những tấn tuồng bi đát của cuộc đời và đã bị u minh phủ mờ đi cái sự suy nghĩ và không nhận thấy nghiệp quả mà đã hại người trái oán. Và cũng vì chữ duyên nên đã gặp được nhà sư Thiện Tâm, một vị sư đắc đạo. Tuy nhiên duyên thôi thì chưa đủ mà cần phải đủ đầy cả chữ ngộ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Mấy hôm nay, ông Trương không có được vui. Trong lòng ông cứ mãi buồn bực về việc cái chuồng gà bị kẻ trộm vào lẫm mất bảy gà hơn 30 con. Mà quả thực là kỳ lạ nhé. Cái chuồng được đặt gần kế căn buồng của vợ ông và ông là bà Lạnh. Thế thế mà vẫn cứ mất thì phải. Mất êm ru như không có một việc gì xảy ra hết. Không có một tiếng động, không có một tiếng kêu la, ngay cả con chó mực thính nhạy thường ngày là thế cũng không có sủa tiếng nào hết. Càng nghĩ Ông Trương càng cảm thấy tức anh ách ở trong lòng. Ông Trương mua mảnh đất này đã gần được một năm nay. Vốn là một cán bộ hưu trí, ông chọn mảnh đất này làm nơi dưỡng già cho hai vợ chồng. Quay ra quay vào cũng chỉ có luống rau, con gà, biến trâu làm vui. Ấy vậy mà cũng chẳng nên thân. Những tường nơi hoang vu thôn giã, không khí trong lành sẽ có được giấc ngủ bớt đi nặng nể. Vậy mà lũ chuột trong nhà lại dạn chứng lộng hành nhiều hơn hồi còn ở căn nhà tập thể trên đường quán Thánh. Nhiều khi đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, ông lại nghe bọn chúng lục lạo nổi nêu đến khó chịu. Sáng ra, những con cá lóc phơi vừa một nắng đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuột gì như quỷ như ma vậy chứ. Chúng nó chuyên ăn cá sống, còn khô phơi tới nắng thì không có đụng đếm bao giờ lâu ngày mất của cũng sốt, nhiều đêm ông Trương cố canh, tìm hiểu xem mặt mũi của lũ chuột ra làm sao. Như hiểu được ý định của ông, bọn chúng trở nên im hơi lặng tiếng, như chưa từng có mặt bao giờ. Ấy vậy mà khi quá mệt mỏi, vừa chợp mắt được một chút thì chúng đã lại náo nổi náo liệu. Có hôm chăng sao soi vào khe hở của vách phiên bên đầu hè, làm cho căn phòng lờ mờ sáng lơ mơ rất ngủ, ông Trương như thấy một manh áo màu trắng cứ phất phơ ở trong gian nhà trống. Cái dài áo mờ mờ ảo ảo đó thắt ẩn, thắt hiện và chợt biến mất lúc ông mở choàng mắt ra. Nhiều lần như vậy lắm rồi, nhưng ông vẫn cho là mình mơ ngủ nên nhịn cả hóa quốc là thôi. Tính ra căn nhà này của ông Trương xây cất được 1 năm nay, kể ra thì gốc gác của mảnh đất này cũng có lắm điều chuyện miệng mà ông Trương chỉ cười khinh nhận khi lắng nghe những cái câu chuyện đó. Mảnh đất nằm cạnh đầu con đê thoát lợi cho việc đi lại lắm. Ngày đầu ông Trương là người ở trên tỉnh về mua mảnh đất này cho bà vợ tên là Lành dưỡng già. Hôm đào móng làm nhà, ông Trương cũng có chút thắc mắc chẳng hiểu sao mà đám ông già bà cả kéo đến sỉ sẩm bàn tán đông lắm. Ông Trương thì chỉ nhủ thầm ở trong bụng. Rõ là cái đám quê mùa, chưa thấy người thành phố bao giờ hay sao, mà cứ bu đông bu đỏ đến như vậy chứ. Do vậy, ông cũng chẳng để tâm chuyện đó trong đầu bao lâu. Từ khi mua mảnh đất này, điều mà ông Trương ưng nhất ngoài việc khuôn viên rộng rãi, phía sau giáp sông, phía trước giáp đường cái quan, còn là bên cạnh cái nền nhà đổ nát có một cây xoài cổ thụ có tán lá lớn, Chụp lấy gần hết khoảng sân. Quanh nằm che đi cái ánh sáng mặt trời. Ông Trương nhắm chừng vào mùa hè. Có lẽ sẽ mát mẻ lắm. Nên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.